chương 158, Mà quý ỷ Địa Ba. q u mặc nôn vừa ra tay hành gia liền biết có hay không thời khinh khinh nghe xong nhà mình nam nhân biện pháp trong lòng suy nghĩ một cái khẩu hiệu còn ám chạc chạc hô tam lần đầu tiên có được phong hệ dị năng phong quản g h à n r a viên hút liêu thịnh an liều y liều y bốn người dùng lớn nhất dị năng đem vây quanh ở phòng thân xe biên hắc lam bươm bướm cùng x ư ơ n g m ụ dày đặc thổi khai n à y cái mệnh lệnh chấp hành khi vừa mới bắt đầu bốn người hành động còn thực thuận lợi khả ngay sau đó liền nhận đến đại lượng lực cản này hắc lam b ơ m bướm hội phi hơn nữa chấn động đứng lên dị thường lợi hại bốn người có thể nói hao phí uống sữa kình nhi mới đưa chúng nó đuổi tới thân xe ở ngoài ba thước khoảng cách thuộc loại bọn họ nhiệm vụ cũng theo đó hoàn thành tiếp theo thủy hệ dị năng biến dị thời khinh khinh lợi dụng khí hậu tiên tiên tính tiện lợi khởi động một cái băng chi phòng hộ cháo hơn nữa mở ra nhất cái vết nhỏ đem hắc lam b ơ m bướm bỏ vào đến mấy chỉ đại gia nghiên cứu nghiên cứu thứ này đặc tính cùng năng lực chỉ có làm rõ ràng này đó tài năng tìm được rất tốt biện pháp đi đối phó chúng nó nay cái mệnh lệnh thời khinh khinh hoàn thành dị thường thoải mái chính là rất nhanh nàng liền phát hiện ma quỷ điệp bắt đầu cắn nuốt nàng phóng xuất ra đến băng chi phòng hộ cháo hơn nữa bất quá mười giây thời gian cũng đã bạc nhược một tầng thời khinh khinh thực vội vậy phải làm sao bây giờ quý mặc nôn bắt lấy thời khinh khinh dẫn đường nàng động tác đem băng chi phòng hộ cháo ngưng tụ thành thủy phòng hộ cháo thời khinh khinh dựa theo hắn nói đến làm muốn hỏi một chút hắn muốn làm cái gì thời điểm liền nhìn đến hắn đầu ngón tay lôi ti dung nhập trong nước hơn nữa ở những kia ma quỷ điệp đến cắn nuốt phòng hộ cháo khi không chút khách khí bổ chúng nó ngoài khét trong sống thời khinh khinh hóa thân tiểu mê muội xoay người bắt tại trên cổ hắn a mặc ngươi quá lợi hại tình huống tạm thời ổn định còn lưu thủ ở người trong xe đều x u ố n dưới thời khinh khinh bông ra quý mặc nôn mở ra một cái phòng hộ cháo cái miệng nhỏ tử mấy chỉ ma quỷ điệp đã bị phóng vào được quý mặc nôn muốn thời khắc trông coi phòng hộ cháo tình huống cho nên thời khinh khinh đi đầu cùng đại gia cùng nhau nghiên cứu nổi lên ma quỷ điệp vì nhường phong quản gia đợi nhân càng thêm trực quan nhìn đến ma quỷ điệp đáng sợ chỗ thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra bàn phiến thịt heo ném tới hai thước xa xa lại hướng lên trên mặt đã đánh mất một viên huyết cầu mấy chỉ ma quỷ điệp như là đánh thuốc kích thích bình thường nhanh như điện chớp quá khứ không cười một khắc chung bàn phiến thịt heo đã bị cắn thực sạch sẽ còn lại đến xương cốt còn có thể nhìn đến thật sâu dấu vết tiếp theo dây kia xương cốt triệt để vỡ vụn mở ra hóa thành bột phấn tinh phản phất không người bản tính hoặc như là nguy hiểm tiến đến phía trước tinh ở đây mọi người nhìn đến hình ảnh này sau tim đập hoành hoành hoành rũ phát nhanh rốt cục đánh vỡ này trầm tính t h a nhâm xuất hiện s ư ơ n g thảo này vật nhỏ so với tang thi còn muốn đáng sợ viễn nam một cái một e m tám hán tử đều cảm giác lòng còn sợ hái mạt thế đã đến hai tháng theo thực lực dâng lên bọn họ có chút hệ h o ạ i tang thi cái gì không gì ngoài tang thi triều bọn họ khác cũng không mang sợ nhưng là trước mắt này mấy chỉ vật nhỏ năng lực thế nhưng khủng bố như vậy thời tiết thay đổi lúc này bọn họ tài thực rõ rành rành ý thức được trở nên không chỉ là không lại hội sáng lên thiên còn có bọn họ sinh tồn hoàn cảnh nhân thứ này tồn tại càng thêm gian nan đứng lên thời khinh khinh cũng thực lo sợ lý miêu tả đáng sợ là văn tự thượng biểu đạt đến cùng không có rõ ràng nhìn đến như vậy làm người ta tim gan run sợ theo bản năng tìm kiếm quý mặc n ô n nhìn đến hắn thân ảnh có thế này an tâm rất nhiều thời khinh khinh vô vô tay tỉnh lại đại gia lý trí chúng ta muốn tiết kiệm mỗi một phân mỗi một g i â y chạy nhanh tìm được ư n g đối biện pháp như vậy tài năng nhường a mặc chẳng như vậy vất vả học b i lp luy đói ổ